Phép tác giả vương quyền lùn anh bật ở bên youtube、Chú、hello vanh hoàng t r ì n h phát của youtube đã được k h ở i chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem cho đỡ lác chạy ho t h、uh, ậ t r a là t ô i toi toi toi không ok chào b ê n y o u t u b e m ộ t l ầ n nữa x i n m i n chào các c ô các chú, các a n g a chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc c h u y ệ n m a k in h dịp và s â trực t i ế p trên kênh yutu o b e c h u y ệ n ma q u ả n g a tụn và fanpage c h u y ệ n đêm k h、uh, u y a x i n m i n chào anh chị em Ủa sam o h ô n a y t r ô n g t ô i đen tu h l ù i vậy m ì n h cũng đen mà sam o h ô n a y t r ô n g nó đen vậy ah o c á i á o d o c á i á o các bạn Cái áo này nó nó, nó bị bắt s á n g t k ê là cái camera của mình nó bắt Nó bắt s á n g nó k i ể u nó dạng như cân bằng s á n g ấy. Nó làm mình đ e n t h ô i rồi k h ô n g s a o các bạn. Kệ đi từ m a i mình k h ô n g m ặ c cái á o này lên stream nữa cái á o nó t r ắ n g q u á nó sẽ bị nó bị, sẽ bị cân bằng s á n g giữa cái camera đó. t h ậ t r a t ô i c ũ n g t r ắ n g mà à, chắc chắn là t ô i c ũ n g t r ắ n g như là hòn t h a n đó c á c bạn. <cười> ok t h ô i k h ô n g sao cả. À, về bề ngoài quan trọng t h ế sao? Về bề ngoài quan trọng t h ế sao? Ok. k í n h t h ư a quý vị và các bạn. Ngày h ô m nay t h ì c h ú n g ta sẽ... đến với、uh, một bộ chuyện của tác giả cú、cool、heo tác giả cú、cool、heo thì có lẽ là có rất nhiều, có rất nhiều bạn đã biết rồi、uh, một chút nữa nếu như mà các tác giả cú、cool、heo có vào tương tác、uh, trên luồng livestream thì các bạn có thể là、uh, các bạn admin giúp anh、uh, game bình luận của tác giả cú、cool、heo lên để cho các bạn khán thính giả tiện tương tác、okay. bộ chuyện này mang tên là nàng dâu khởi g i được chuyển thề từ một bộ phim tài liệu ngắn từ một bộ phim tài liệu ngắn mẹ chồng và nàng dâu điên à, cụ thể thì nói như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi để ủng hộ tác giả c u heo các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả c u heo mà tung ra là bên phần mô tả của video bên youtube để tương tác với tác giả chia sẻ với tác giả về những quan điểm về tác phẩm của mình cũng là tương tác với tác giả một cách tốt hơn để ủng hộ a tốn các bạn h ã y chia sẻ luồng live stream này tới bạn bè và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập một trong hai tập của bộ chuyện nàng dâu k h ờ dại h sợ thế k a n h này anh này k ì rồi nhớ có ai thế qua nhìn thế thì sao ôi rồi em làm sao thế bây giờ mười hai giờ đêm rồi làm gì có ai mà nhìn giờ này á có mà ma nhìn nào đưa đây anh sợ tí xem nào giữa đêm khuê thanh vắng có cái xe máy vứt ở trên cầu vượt nơi thành cầu bên kia một đôi nam thanh nữ tú nửa đêm nửa hôm rủ nhau ra đây hóng mát cũng là để tâm sự c h u y ệ n tình yêu đôi lứa vừa là để cọ sát d a thịt mà chuyển hơi ấm cho nhau phải cố gắng thuyết phục mãi cuối cùng cô gái mới đồng ý để cho người yêu luồn tay vào trong áo móc móc cái áo ngực ở đằng sau đoạn đằng sau lưng rồi cứ như thế mà nhần lần mò không chỉ một chút mà còn rất rất nhiều chút còn đang môi đan môi lưỡi cuốn lưỡi tay giữa ngực thì người thanh niên bỗng nhiên d ù n g mình một cái có lẽ đây là hệ quả của mấy cốc nước mía khi nãy bàng quang căng mọng báo hiệu cần phải xả lũ gấp người này vội vàng trèo lại vào bên trong thế nhưng đến khi vừa kéo cái phách mơ tuy thì bạn gái đã mắng anh này ra đằng kia sao lại sao lại đứng đ ấ y ngỡ ngàng b ấ t mấy giây anh ta toan lon ton chạy về đằng xa dưới cái cột đèn bên kia cầu nước tuôn ra s ố i xả thì bất ngờ một loạt đèn đường ở trên cầu bỗng nhiên vụt tắt chỉ còn duy nhất cái đèn ở trên đầu người thanh niên là còn đang chập chà chập chờn chớp chớp nháy nháy đang quay ngang quay ngửa nhìn xem là cái sự gì thì bất ngờ thoảng qua trong tiếng gió có tiếng hát rợn rợn vang lên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 toàn thân của cô ta ướt sũng phần da thịt ở dưới tay đã trương phồng lên trắng ơn ợ n bùng beo người phụ nữ khẽ lắc lư nhẹ đứa bé lại cất lên cái giọng d ầ n d ợ n vang lên vừa nãy ba họ nến lung linh thắp sáng một à da gia đình thắp sáng một gia đình người thanh niên kinh hãi hét lên thất thanh là một cái giọng nghe đến trói cả tai anh ta quên luôn cả kéo về phép mơ tuê vội vàng quay mắt ra cắm đầu mà bỏ chạy nhảy một cái lên trên xe dồ ga mà lao đi như điên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 cho dù ngươi có vứt lại quá khứ ở đằng sau lưng thì ngươi vẫn từng là người của hắc đế ngươi vẫn phải đền tội hoàng ngẩng mặt l ê n nhìn thẳng vào mặt của nghiệp c h ư ớ n g quỷ thần ngươi tự xưng ngươi là thần thánh vậy mà vẫn dồn con người ta vào bước đường cùng vậy thì khác nào ngươi phỉ báng cái câu ông trời có đức hiếu sinh ngươi ngươi đang phỉ báng lại chính những lý tưởng của ngươi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 chúng mày có nôn tiền ra không hả vẫn là câu hỏi đó diễn ra suốt một tiếng đồng hồ đương nhiên câu trả lời vẫn là những lần hứa hẹn như không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa kẻ này giơ con dao lên rồi chặt xuống một nhát dứt khoát thằng bé khóc thét lên trong tận cùng đau đớn rồi ngất lịm đi ngón tay út của nó lăn lóc ở trên bàn bố mẹ thằng bé thì cũng điên cuồng gào khóc gọi tên con thằng côn đồ cầm dao không ngần ngại nhặt ngón tay lên ném vào trong mồm mà nhai mồm nhồm n h ò m từ khoe mép của nó nhẽo ra máu đỏ lòm lòm thằng này còn dùng tay cầm vào đốt xương ngón tay gặm thịt xung quanh giống như là người ta ăn chân gà vậy hoàng mặt đanh lại nghiến răng lao tới dùng một bên khuỷu tay đè vào cổ thằng kia ép nó vào tường tay giật mạnh con dao phay tính bổ ngay giữa đầu nó một cái một thằng đàn em ngăn lại anh hoàng anh hoàng anh anh đừng làm như thế này sao huynh đệ lại tàn sát nhau này chúng, chúng ta đã là huynh đệ rồi cơ mà hoàng đứng đó khuỷu tay vẫn chẹn họng thằng c o n đồ ép vào tường thế nhưng thằng đồng đội của nó vẫn cứ mỉm cười cái mồm nhoe n h é t máu vẫn cứ nhai nhóp nhép hoàng bất đ á c h dữ đành phải bôn nó ra anh sợ rằng nếu như làm phản lại lời thề sẽ bị quỷ binh truy sát mấy thằng đàn em sau khi gỡ được hoàng ra chúng nó lấy con dao tiến đến chỗ của thằng bé mỗi một thằng chặt cho mình một ngón tay của thằng bé rồi cũng tống vào trong họng mà nhai n h ố t để cho xong thủ tục hiến máu dâng thịt cái thằng bị hoàng đè vào tường lúc nãy mới cười cười mút mút mấy ngón tay của thằng bé vẫn còn dính máu <cười> người anh em còn người anh em đấy lo thủ tục hiến máu d â n thịt đi không là đêm nay quỷ binh sẽ tìm đến đ â y hoàng nghiến răng nghiến lợi trong giận dữ anh ta hướng mắt nhìn về phía người mẹ mẹ thằng bé thấy vậy thì l ê n mồm van xin thế nhưng hoàng cũng lạnh lùng tiến tới một tay túm tóc của thằng bé bẻ nghiêng đầu rằng tay kia lấy áo lau lau mồ hôi còn bám trên cổ bất thình lình hoàng há miệng răng cắn ngập vào cổ người đàn bà xé toạc một miếng thịt người mẹ đau đớn hét lên thất thanh cổ của bà ta một tứa thịt đã xoạc cả da máu chảy đầm đìa hoàng mồm vẫn nhai nhồm nhoàm miếng thịt rồi lặng lẽ bước ra bên ngoài ở bên trong nhà bây giờ chỉ là những tiếng kêu gào đến kinh khủng dường như trong đó không còn là nhân gian nữa mà là địa ngục đáng sợ hoàng tỉnh giấc giữa đêm họa chăng đó chỉ là một trong những vô vàn cơn ác mộng từ khi hắn còn là người của hắc phong hội hắn từ từ ngồi dậy ở trên giường toàn thân đầm đìa mồ hôi mặc cho điều hòa trong phòng đã giảm xuống đến hai mươi mốt độ dưới ánh đèn ngủ mờ ảo hoàng với lấy bao thuốc châm một đ ế u cố gắng để cho đầu óc thư giãn và cũng như xua đi cái vị tanh lòm lòm ở trong mồm vất vưởng hút được mấy hơi thuốc hoàng bất ngờ thấy bên mũi không còn là mùi thuốc lá nữa mà phảng phất như là mùi máu tanh nồng tay cầm đ e u thuốc hoàng rảo mắt nhìn xung quanh hếch mũi lên ngửi ngửi như thể muốn định vị xem cái mùi kia nó phát ra từ đâu hoàng đứng dậy đi quanh phòng lúc đứng trước tủ quần áo của mình không hiểu vì lý do gì mà hoàng cảm giác như cái tủ quần áo nó đang rung lên mồm hoàng ngậm một điếu thuốc đưa tay mở bung cửa tủ quần áo không có gì cả bất ngờ tiếng gõ tay lên cửa kính lách tả lách cách hoàng giật mình quay p h á t người nhìn về phía ban công bên ấy có một cái bóng đen vừa vụt qua đứng nhìn một lúc về phía ban công rồi hoàng quay đầu lại nhìn sang tủ quần áo vừa quay lại nhìn thì hoàng kinh hãi cứng họng như muốn ngã ngửa ra sườn khi mà bên trong tủ quần áo lại chính là thằng bé ngày nào đang ngồi t r ồ m hỗm ở đó thằng bé đang ngồi đấy trợn mắt nhìn hai tay đã bị chặt c ộ t cả mười ngón nó cứ thế khóc lóc mà nhìn hoàng đầy sợ hãi mà trôi r ú t vào trong góc tủ đ i ề u thuốc ở trên môi của hoàng rôn rôn d à y d à y rơi ra khỏi một chỉ trong tích tắc cái đèn ngủ tắt lịm rồi lại bật sáng đứa bé đã biến mất vũng máu ở trong góc tủ cũng đã bốc hơi hoàng vò đầu bứt tai không lẽ nào không lẽ nào mình cứ phải sống với sự ám ảnh như vậy m ã i không thể được không thể được bởi vì nếu như c á i t h ứ này thì sớm muộn một ngày hoàng sẽ đến phát điên mà chết mất hoàng một thanh niên sinh ra vốn dĩ đã ở ngay vạch đích nếu như không muốn nói là người vẽ ra vạch đích cho những thanh niên đồng trang lứa khác bố của hoàng là có chức tước địa vị cao kèm theo đó là những chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài một năm có khi ống ở nhà chưa đầy đến ba mươi ngày mẹ của hoàng là một người phụ nữ nội trợ kể cũng đúng thôi khi mà tiền đối với gia đình hoàng thì chưa bao giờ là cả vấn đề cả chỉ đơn giản là bao nhiêu thì việc quái gì bà ta phải phơi mặt ra ngoài mà đi làm chính bởi vì cái phong cách giải quyết mọi vấn đề đều bằng tiền thiếu sự quan tâm chăm sóc hoàng nhanh chóng xa chân vào con đường tội lỗi ăn chơi hút sách tận cùng của việc xa ngã đó là gia nhập vào băng đ ả n g hắc phong hội là một trong những băng đảng t i ế n t â m máu mặt bấy giờ ở đất hà nội ngày mà thủ lĩnh hắc phong hội bị bắt sống toàn bộ băng nhóm bị khống chế hoàng ở trong trại giam cũng chỉ nhận được một cú điện thoại từ xa của người cha mắng xối xả thực ra thì việc hoàng sa ngã mới ra nông nỗi phải chịu cảnh tù tội cũng một phần là vì hắn có tuổi thơ không hạnh phúc nói rõ hơn là hoàng biết bố mình có vợ khác và con riêng có lẽ thứ khiến cho hắn khó chịu mà trở thành giang hồ lại chính là vì cách hành xử của mẹ hắn bà ấy thừa biết là chồng mình có vợ có con riêng nhưng chỉ cần ô n g chu cấp đầy đủ tiền n ô n g thì bà ấy cũng coi như là mắt nhắm mắt mở chính vì phải sống trong căn nhà chỉ toàn là sự giả dối lừa lọc mà hoàng muốn bỏ đi muốn tìm tới nơi mà con người ta sống thật lòng với nhau hơn nơi mà con người ta trọng tình nghĩa hơn là tiền tài vật chất ngày mà hoàng tái hòa nhập cộng đồng trở về căn nhà giả dối tử bản thân hắn luôn nhốt mình ở trong phòng thi thoảng có bạn bè rủ nhậu thì mới ra khỏi nhà còn không vẫn cứ rú rúng như vậy sau bữa cơ nhậu trưa cùng với mấy bạn dân xã hội hoàng l e o s i ê u đi về nhà tạt vào con ngõ đi đến đâu là những lời bàn tán những ánh mắt khinh bỉ lại hướng đến đó vừa lúc đi ngang qua bà bán nước gần nhà hoàng có nghe loáng thoáng tiếng của bà ấy nói k gớm có á loại vào tù ra tội sang bắn mẹ đi cho sạch xã hội nhở bà bán nước không ngờ hoàng nghe được câu ấy hắn đứng khựng lại quắc mắt này bà già bà vừa nói cái gì đ â y bà bán nước t r ộ t dạ đoạn d ở v ở bận rộn như không nói gì cả hoàng quay hẳn người đi đến bên quán nước Này. bà ngon thì bà nói lại trước mặt thằng này xem bà già bà bán nước sợ hãi r ô n dậy ngồi ở quán có nhiều thanh niên xăm trổ bỗng nhiên đứng dậy xách cái điếu cày lên cả khỉa ê ê ê người anh em bình tĩnh n à o bình tĩnh sao thế hở tí đòi trợn mắt lên với người ta là sao hoàng quay lại nhìn vẻ mặt nhơn nhơn của bọn này không nói năng gì nhiều một cú đấm thẳng giữa mặt khiến cho thanh niên máu me t o é toét ôm cái ống điếu ngã thẳng vào bàn nước cốc chén tung tóe may thay mẹ hoàng vào lúc đi chợ về vội nhảy vào can ngăn hoàng hất tay mẹ mình ra mà quát bà bỏ tay tôi ra thế rồi mặc kệ đi thẳng về nhà để lại hậu quả cho mẹ hắn giải quyết tất nhiên là lại có sự xuất hiện của những tờ polymer cánh cửa phòng đóng sầm lại hoàng tự nhốt mình trong bốn bức tường làm bạn với khói thuốc có lẽ không ai thực sự hiểu hắn đang nghĩ gì cả mẹ của hoàng yêu quý con mình rất nhiều kể cả khi hoàng mang trọng tội thì bà vẫn hết lòng yêu thương kể ra thì đó cũng là điều dễ hiểu khi mà ở gia đình này bà cũng có còn ai để mà yêu mà thương đâu còn ai để mà nương tựa ngoài hắn đâu người chồng thì có cũng như không chứng kiến cảnh người con trai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 cô gái điên lúc đầu còn rụt rè sợ hãi định không đi theo nhưng những lời đường mật sự tận tâm và cử chỉ hiền dịu của bà báu đủ để thuyết phục cô ta đứng lên bà báu quay sang nói nếu như mà ai đến tìm con bé chú cứ chỉ sang bên nhà tôi được rồi chị cứ yên tâm nói rồi bà báu dắt tay cô gái điên đi về nhà mình chủ tiệm vàng mã đứng đó nhìn theo bất giác Trên、môi của hắn nhắc lên một nụ cười quái dị hai vòng mắt tự nhiên thumm sĩ hắn lắm bắm bạc ơi thumm không ai đến tìm cô ta đâu <cười> bà báo dắt cô gái điên về căn nhà ba tầng n u y nga lộng lẫy cánh cửa vườn vừa mở ra cô gái điên đứng đó tay ôm chặt lấy con gấu bông ngước mắt ngây ngô bà báo nhẹ nhàng kéo tay cô、ấy. đi vào đi con đến nhà đ â y rồi cánh cửa phòng khách mở ra cô gái điên đứng hình trước cách bố chế cũng như đồ vật lung linh ở trong nhà có lẽ đời cô thì đây là lần đầu tiên cô được đặt chân tới nơi sang trọng đẹp mê ly đến như vậy từng b ứ c c ự n tượng cổ trưng bày từng cái lọ quý hiếm cốc ly và cả những bức tranh treo tường tất cả mọi thứ đều lạ lẫm mới mẻ đối với một cô gái ngây ngô k h ờ dại bà báo nhìn cô gái điên chạy tới chạy lui ngắm nhìn mọi vật rồi đưa tay tính sờ vào vật nọ vật kia như sợ bị la mắng lại quay qua nhìn bà báo bằng ánh mắt thăm dò một thứ cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong lòng bà thứ cảm xúc mà từ trước đến nay bà chỉ dành cho hoàng con trai bà đợi cô gái điên tham quan một lúc bà mới tiến đến khẽ vỗ vai thôi được rồi con đi lên bà tắm cho con đã có gì một chút nữa xuống xem tiếp cô gái điên mỉm cười khẽ gật đầu ngây ngô rồi theo bà báu lên lầu trong lúc cả hai đang đi lên thì đụng phải hoàng đi xuống ánh mắt của hắn quắc lại c a o mày nhìn cô gái điên g i ấ y bà đưa cái gì về nhà đấy hả bà già cô gái thấy điệu bộ đáng sợ của hoàng thì cuống quít rúc vào trong lòng của bà báu như thể chạy trốn bà báu ôm lấy cô gái vào lòng sao con lại nói thế vợ mày đấy cái gì bà bị điền đấy à tôi tôi mà phải lấy cái thứ dơ dơ bẩn ngáo ngơ này để làm vợ á bà già nghe lời quát mắng toàn thân cô gái điên cứ run lên cầm cập cố sợ đến phát khóc thành tiếng bà báu vừa vỗ v ề b à n ó i thôi được rồi c ò n con đừng có lớn tiếng em nó sợ con hoàng lắc đầu lách người đi qua kệ bà muốn làm gì cũng được bà lôi cái q u ả n nợ đó về tự bà chăm đi mà hôm nay tôi không ăn cơm nhà đâu nói đoạn hoàng đi thẳng đóng sầm cửa lại bà báu đưa cô gái đ e n vào buồng tắm sau khi xả nước đầy bồn cởi bỏ quần áo của cô、ấy. chỉ riêng có con gấu bông là cô gái không chịu rời tay đành để cô ấy mang theo vào bồn nước cô gái điên ngâm mình trong làn nước ấm bà báu ngồi ngoài kỳ cọ thân thể cho cô ấy, gội đầu từ rất lâu rồi bà mới có cảm giác được chăm sóc một ai đó giống như ngày xưa khi mà con trai bà còn bé cô gái điên bấy giờ nhìn bà báu rồi mới khẽ mở miệng nói câu đầu tiên con con sợ anh bà báu cười khẽ xoa xoa s ở bông lên người cố nhỏ nhẹ con đừng sợ nó tuy nóng tính nhưng nhưng mà nó tốt bụng nó dễ thương lắm rồi con sẽ thấy cứ như vậy bà báu hết lời khen ngợi con d a i cũng như kể về những ngày xa xưa cái ngày mà hoàng vẫn còn là một đứa con ngoan ngoãn chưa hề xa ngã có lẽ bà báu đã không chọn nhầm người khi mà đằng sau cái lớp cặn bẩn đằng sau cái mái tóc bết bát thiếu nữ xinh đẹp làn da trắng mềm mịn cơ thể đang ở độ tuổi phát triển có phần nở n ă n g dần dần hiện ra chỉ đáng tiếc là đầu óc cô gái trẻ đẹp này lại không bình thường thế nhưng không sao chỉ cần c ô hiền lành dễ sai bảo và đẻ được cho bà một đứa cháu bà cũng mãn nguyện cơm nước đã chuẩn bị x o n g xôi bà báu s ớ i ra hai bát đặt một bát trước mặt cô gái điên đoạn nói con ăn cơm đi cô gái điên ngồi trên ghế co cả hai chân nhìn b á t cơm nóng hôi hổi đầu tiên cô đưa mũi người người đưa tay bốc miếng cơm lên nhai nhồm n h ò m tiếp đó với tay bốc một miếng trứng như chưa bao giờ được ăn món nào ngon như vậy cô gái điên bắt đầu nhồm n h ò m vừa ăn vừa quay qua nhìn bà báu gương mặt ánh lên tia hạnh phúc bà báu từ từ d ạ y cô ấy, bỏ hai chân xuống ngồi lại ngay ngắn rồi dạy cô cách dùng đũa dùng thì tuy chưa quen nhưng cô gái đ i n cũng cố hết sức mà ăn theo lệnh của bà báu ngồi nhìn cô ăn cơm ngon lành bà báu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm liên tục gắp thức ăn cho cô trong đầu nghĩ rồi mọi việc sẽ ổn thôi thời gian thấm thoát trôi qua cô gái đ i n ngày nào đã quen với nhà của bà báu hơn thế nữa cô cũng có thể giúp một số v i ệ c vật ở trong nhà tuy có chậm chạp nhưng vẫn xong bên cạnh đó cô ấy còn biết gọi bà báu là mẹ ngày ngày cùng bà ấy đi chơi đi chợ đi đây đi đó bà báu càng ngày càng quý mến cô gái đ i ê n này hơn trong một giây phút thoáng qua bà ấ y gọi cô gái đ i ê n như là đứa con ruột thịt của mình vậy tương tự như hoàng vậy yêu thương cô gái đ i ê n là như thế nhưng bảo báo trong lòng vẫn có nỗi niềm ấy là chưa tác hợp được cho hoàng và cô ta đã nhiều lần thử nhiều cách thử nhưng trong mắt của hoàng cô gái này dù có lột xác khỏi sự dơ dáy bẩn thỉu thì vẫn mãi mãi chỉ là một con điên con khùng không hơn không kém thêm nữa cô gái điên này lại rất sợ hoàng đặc biệt là khi nhìn thấy những vết sẹo lồi ở khắp trên tay lan đến tận ngực của hoàng cô ấy lại càng thêm rúng gió thế nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến hoàng vốn dĩ cũng chẳng phải là người xấu hoàn toàn chỉ là do hoàn cảnh đưa đ ẩ y hôm ấy bà báo phải đi lễ qua đêm chỉ có cô gái điên ở nhà một mình với hoàng hôm nay hắn ra ngoài nhậu một mình cô gái điên lủi t h ổ i do sợ bóng tối cô mở hết đèn điện trong nhà rồi tự úp m ì gói ăn bỗng nhiên có tiếng mở khóa lạch cạch cô gái bất ngờ chạy xuống xem có phải là bà báo về không thấy hoàng bước vào mặt mày đỏ gay hầm hầm cố sợ co rốm người lại nem nép vào góc nhà hoàng quắc mắc lườm cô gái điên rồi đi thẳng lên trên hôm nay có lẽ hơi quá chén leo được lên đến tầng hai hắn ngồi phịch xuống bộ xô pha ở phòng giải trí thay vì về phòng riêng còn đang ngồi ấy đầu óc quay cuồng bất ngờ hoàng trợn mắt nhìn người con gái đ i n mà hắn khinh bỉ tay đang run run bê đến một cốc nước cô ta mặt đầy sợ hãi như thể là hoàng sẽ ăn thịt cô ta cô ta nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống trước mặt của hắn rồi bê bát mì khỏi bàn hoàng cứ ngồi đó mà treo mắt nhìn cô gái từ từ ngồi bệt xuống góc tường con gấu bông cũ nát trong tay bị vò ngang vò dọc tay kia cố bưng bưng bát mì rồi bắt đầu khô khô đũa run r ẩ ngồi ăn như thể là ông chủ và con đầy tớ mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn hoàng trong cơn sợ hãi hoàng khó chịu lên ngồi thẳng người dậy đưa tay xoa xoa mặt một là lên bàn ngồi ăn hai là ra đây ngồi đừng quan kiểu đấy người chứ phải là chó đéo đâu cô gái đ e n nghe hoàng gằn giọng thì sợ hãi dừng lại đôi mắt rơm rớm nhìn hắn trong sợ hãi thấy con điên này cứ c h ơ ra như phỗng nhìn mình hoàng nổi giận quát mẹ mày điên lại có điếc à t ố mày nói mày không nghe à cô gái bấy giờ đã bật khóc thành tiếng tay ôm bát mì khơ khơ như n g không chịu nổi nữa hoàng nghiến răng đứng dậy kéo tay cố mà quát con điên này tao bảo mày đứng lên xem nào bát mì tuột ra vỡ tan tành cô gái gào khóc thảm thiết quỳ gục xuống tay kia túm lấy tay của hoàng mà lắc đầu như là van xin trong sợ hãi tột độ chính trong giây phút ấy chợt hình ảnh ngày nào lúc còn ở trong hắc phong hội hiện về hoàng như tỉnh rượu từ từ buông tay ra khỏi cô gái miệng của hoàng lắp bắp đôi mắt của hoàng dường như lạc thần tôi tôi tôi xin lỗi tôi xin lỗi cô gái đ e n này thấy hoàng đổi giọng cũng chỉ sụt sùi sau khi hoàng buông tay cô ta lại ôm chặt lấy con gấu mà r ú t vào góc tường toàn thân cứ run lên bần bật đôi mắt nhoả lệ nhìn h o à n g h o à n g biết là mình đã sai hắn không nói gì chỉ ngồi xổm xuống thô nhặt những mảnh vỡ lấy khăn lau rồi lấy chổi xẹt quét dọn như một thói quen cho dù là cô gái đen vẫn run lên cầm cập vì sợ cô ta đưa tay nhặt những mảnh vỡ giúp h o à n g dọn dẹp chẳng may c ô bị mảnh bát cớ vào tay chảy máu c ô rụt lại l o ạ n t r h n hoàng vội vàng ra tủ thuốc lấy băng n g n rồi nhanh chóng lau dọn đống bát với mì ở trên bàn xong xuôi hắn c h ỉ a tay ra đưa tay xem nào đây là lần đầu tiên cô gái điên được nhìn gần vết sẹo trên tay của hoàng c ô sợ hãi liên tục lắc đầu người vẫn run lên bần bật như con mèo con giống nước hoàng không nỡ nặng lời có lẽ hắn vẫn còn cảm thấy tội nghiệp cô gái không nói gì thêm hoàng thở dài tiến sát tới một tay luồn dưới chân của cô gái một tay vòng ra sau lưng ôm gọn cô vào bế s ố c cô lên toàn thân cô gái rúng ráo vì sợ hoàng đặt cô ấy ngồi lên s o f a rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh như hiểu là cô ấy sợ vết sẹo lồi trên m u bàn tay của mình hoàng lật ngửa lên che đi vết sẹo đưa tay đây xem có làm sao không nào cô gái đã bớt run sợ cô ta nhìn trực diện vào mắt của hoàng như bắt đầu tin tưởng cô đưa bàn tay có ngón bị cớ ra hoàng cầm lấy bàn tay mềm mại lấy giấy ăn thấm máu nhẹ nhàng quấn băng lại xong xuôi nói ngồi yên ở đây đi đi lấu nấu lại cho cô gái l e n một bát mì khác bưng ra đặt x u ố n g trước mặt ăn đi ăn xong rồi dọn dẹp đ o ạ n lững thững đi về phòng cô gái đen cứ nhìn theo bóng của hoàng chính tại đêm hôm đó bức tường ngăn giữa hai người đã vỡ giúp cho cả hai người tiến lại gần nhau hơn nhưng vẫn còn cảm thấy hối hận vì đã mắng cô gái đen tối nọ hoàng ra tiệm sách mua cho cô một con gấu bông màu hồng không hiểu chọn t ớ i chọn lui một hồi loay hoay thế nào hắn lại chọn một con gấu bông có ôm hình trái tim i l o v e y o u chiều ngày hôm đó trước sự ngạc nhiên tột cùng mà không kém phần mừng khôn x i ế t của bà báo hoàng chìa con gấu bông cho cô gái điên tôi xin lỗi vì việc hôm n à cho cô đâu bà báo cứ nhìn hoàng rồi lại nhìn cô gái trong đầu đang cố hình dung xem là chuyện gì xảy ra thế nhưng bà thực sự vỡ h òa tròn niềm vui hạnh phúc khi mà cô gái điên tự tay bỏ con gấu cũ nát kia đón lấy con gấu bông mới cô ta ôm chặt nó vào lòng gương mặt ngây ngô tràn đầy hạnh phúc vậy là chúng nó yêu nhau rồi bà báo nghĩ thầm trong đầu đôi mắt bà như ứa lệ bữa cơm tối ngày hôm đó cả nhà bà báo ngồi ăn cùng nhau ấm áp như một gia đình đúng nghĩa bà báo liên tục gắp thức ăn cho cô gái điên còn cô ấy thi thoảng lại khẽ gắp thức ăn cho hoàng ánh mắt liếc rụt rè nhìn hắn hoàng nghĩ đơn giản là cô gái điên tha thứ cho mình muốn làm thân cũng mỉm cười hiền hiền chính nụ cười thân thiện ánh mắt hiền lành không còn cau có khó chịu ngày nào để cho cô gái điên không còn sợ hãi nữa mà quấn quít hoàng hơn đêm định mệnh đó cơn ác mộng hiện về nhưng lần này không phải là cơn ác mộng khi hoàng còn là người của hắc phong hội làm chuyện ác mà là khi hắn muốn c h ú t bỏ đi hết để làm lại từ đầu ở trong căn nhà hoang thằng đàn em của hoàng nhìn sang đằng nào cũng bị chúng nó bắt anh anh còn làm gì thế anh làm thế để làm gì hoàng nghiêm nghị anh phải gột rửa hết những thứ sơ bắn ở trên người chỉ có như vậy mới có thể làm lại từ đầu được phải thuyết phục mãi thằng em mới cầm căn xăng tưới lên trên những hình xăm rồi tự tay hoàng châm lửa lửa bén xăng cứ thế bốc lên ngùn ngụt ở trên da thịt trên những hình xăm của quỷ đầy tội lỗi hoàng đau đớn gào thét điên loạn tột cùng trong giây phút của địa ngục trần gian nghiệp chứng quỷ thần đứng khoanh tay tựa vào tường n h ì n đám người tội nghiệp <cười> cho dù ngươi có lột ra thì những hình xăm của quỷ vẫn mãi mãi theo n g ư ờ i đến cùng nó không chỉ đơn thuần là mực ở trên da đâu <cười> hoàng t r o n g tỉnh mồ hôi vã ra đầm đìa không hiểu vì lý do gì mà vết sẹo lồi chạy dài từ cẳng tay lên đến ngực đau đớn kỳ lạ đang định ngồi dậy thì bất ngờ hoàng như bị thứ gì giữ chặt một tay vối lên bật đèn ngủ đầu giường hoàng quay nhìn sang bên tay có vết sẹo hoàng kinh hãi thấy một cái đầu người bay lơ lửng đang ngoác mồm ra cắn ngập răng lên cánh tay của hoàng hắn cố rụt tay lại hắn cố vùng vẫy nhưng không thể cái đám đầu người xuất hiện ngày càng nhiều lao vào cắn xé cơ thể của hoàng chỉ trong chốc lát toàn bộ chăn nệm nhuộm một màu máu đỏ lòm hoàng nhắm mắt cua tay cua chân gào thét trung mình! chúng mày cút đi chúng mày cút đi tao biết là tao sai rồi cút đi cút đi cuối cùng hoàng cũng bật dậy trợn mắt toàn thân đầm đìa mồ hôi miệng thở hồng hộc hoàng còn ngạc nhiên hơn khi thấy cô gái điên đang đứng ở trong phòng hoàng với tay bật cái đèn ở đầu giường vẻ mặt lộ đã ra đau đớn cô có việc gái ì vậy? Cô g điên đứng sừng sững không nói gì rồi đoạn cô ta lao vào trong nhà tắm lấy ra một cái khăn mặt hoàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cô gái điên b ỏ lên trên giường cầm khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hoàng hoàng cố gượng cười đoán rằng chắc chắn ở trong cơn ác mộng mình đã nói gì đó cô gái điên nghe được cho nên đã chạy sang cho nên mới tỏ ra quan tâm đến hoàng như vậy nhìn cô gái điên vẻ mặt lo lắng lau mồ hôi cho mình hoàng khẽ nói cảm ơn cô cô gái điên khuôn mặt nhìn hoàng khi nhận ra toàn thân của hắn vẫn r ô n lên thì bất ngờ thay cô ôm chặt lấy hoàng hoàng giật mình chỉ biết ngồi bất động hai tay cô gái cứ thế ngày một siết chặt hơn cô ta áp sát đến mức có thể tì sát vào người hoàng như để r t r á n g đồng cảm như cố xoa dịu đi nỗi sợ hãi đau đớn của hoàng vậy trong mắt của cô gái điên hai hàng lệ tôn u rơi có lẽ cô ta đang nghĩ là hoàng cũng đang đau đớn lắm hoàng từ từ đưa tay ôm lấy cô gái một tay khẽ xoa đầu mũi hít sâu mùi thơm thoang thoảng ở trên tóc rồi cứ như thế hai người bọn họ ôm chặt lấy nhau mà ngã ra giường đó là lần đầu tiên cô gái ngủ lại ở trong phòng của hoàng nằm trong vòng tay của hoàng hoàng cũng vậy là lần đầu tiên mà hắn không còn coi cô gái này chỉ đơn thuần là một con đ ê n nữa sau bao nhiêu năm trôi qua đây là đêm đầu tiên mà hắn thật sự cảm thấy yên bình sau đêm đó hoàng như thay đổi hoàn toàn dựa vào các mối quan hệ xã hội hắn tìm được một công việc làm bảo vệ ở một quán bar lớn hoàng cũng thay đổi cách xưng hô với cô gái điên cũng đặt cho cô một cái tên mà bản thân mình cảm thấy hợp gọi là hiền cả gia đình của bà báu thật sự đã trở thành một gia đình bình thường đúng nghĩa như bà vẫn thường cầu nguyện bây giờ chỉ còn đợi một tin vui nữa thôi là mọi thứ coi như trọn vẹn không còn những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng không còn vắn mặt trong những bữa cơm hoàng như tìm thấy nơi yên bình của cuộc đời mình căn nhà này gia đình này không còn chỉ có sự giả dối lộc lờ nữa tất cả là nhờ có hiền sự xuất hiện của hiền tô thêm màu hồng cho cuộc sống đầy âm u của hắn hoàng tan ca là về nhà ngay với hiền thậm chí hôm nào được nghỉ hắn còn đưa cô đi đây đi đó hai người quấn quít lên nhau tựa như là vợ chồng son mới cưới vậy tối hôm đó cơm nước xong xuôi họ chui vào trong phòng nằm đắp c h ă n xem phim xem đến cảnh nóng trên màn hình đôi mắt của hiền tròn xoe ngạc nhiên không chớp hoàng thấy vậy liền đưa tay bịt mắt c ố i vớ vặt xem phim vớ vặt n h ắ mắt m vào hiền cứ cố gỡ tay hoàng xuống giọng ngọng nghịu đáng yêu rồi cả hai trêu đùa nhau căn phòng rộn vang tiếng cười vô lo vô nghĩ trong giây phút ấy họ nằm bên nhau mặt đối mặt nhìn sâu vào mắt nhau hoàng đưa tay lên vuốt má của hiền em có nghĩ anh là người xấu không tự nhiên hiền ngượng ngùng vòng tay ôm lấy hoàng r ú t mặt vào ngực trần của hắn không đâu anh hoàng tốt hắn hôn n h ẹ nhẹ lên trán của cô anh đã từng làm việc sai trái làm việc ác em có ghét anh không có xa lánh anh không bấy giờ cô cầm con gấu bông d ơ lên anh quan tâm hiền anh hoàng tốt hiền thương anh hoàng nhất trên đời nghe xong câu đó hai, đôi, hai mắt của hoàng rơi lệ đúng là phải đứng trong góc khuất tối tăm nhất của cuộc đời con người ta mới thực sự cảm nhận hết được cái đẹp và sự bình yên hiền ngây ngô đưa tay lên nau lau nước mắt cho hoàng bất ngờ hắn kéo cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy hiền khẽ đẩy ra khiến cho hoàng lo lắng anh anh làm giống trong phim hoàng nhìn hiền mà nín cười vì sự ngây ngô k h ờ dại à không đợi cho hoàng phản ứng hiền lại tiếp tục hôn lên môi của hắn rồi bắt đầu họ bùng cháy lên một thứ cảm xúc mãnh liệt tình yêu giữa hai người đã có kết quả đương nhiên người nhận thành quả đó chính là bà báo bà để ý thấy những cơn buồn nôn khi hiền ngửi thấy mùi dầu mỡ trên xào ở dưới bếp việc hiền càng ngày càng kén ă n hơn trước cũng làm cho bà báo bắt đầu theo dõi rồi phát hiện ra cô gái điên mình mang về chậm kinh bà báo vỡ òa trong niềm vui sướng hạnh phúc tột cùng khi cái que thử thai bà mua về báo hai vạch tối mấy mẹ chồng nàng dâu ngồi ở trong phòng khách đợi hoàng tan ca cho dù là đã quá mười hai giờ đêm hoàng mở cửa thấy mẹ mình và hiền ngồi đó thì ngạc nhiên ờ sao bây giờ vẫn còn ngồi đây làm gì thế này hiền tươi cười đưa tay lên vẫy vẫy ra đây hiền bảo hoàng vẫn chưa biết là chuyện gì từ từ tiến lại hắn chết lặng người đi khi hiền hồn nhiên xoa xoa bụng chỉ chỉ em bé đấy em bé trong này này hoàng thất kinh không tin vào tai mình hắn nhìn bà b á u rồi lại nhìn vào bụng của hiền cho đến khi bà b á u sật gật đầu xác nhận thì hoàng lao tới ôm chầm lấy hiền tuôn rơi dòng lề hạnh phúc cuối cùng nàng dâu điên đã sinh hạ cho bà b á u một đứa cháu trai kháu khỉnh nặng ba cân mốt bà đặt tên luôn cháu là thiên phú đúng như việc ông trời đã lắng nghe chấp thuận lời cầu xin của bà ngày tháng thấm thoát trôi qua dưới sự chăm lo của người mẹ điên cha và bà nội phú khôn lớn từng ngày cứ ngỡ rằng đó sẽ là một kế i kết đẹp cho một thanh niên tội lỗi một bước ngoặt mới để làm lại cuộc đời thế nhưng không con người ta vong ân đ ư c bội nghĩa khi đạt được thứ họ muốn họ sẽ lộ ra bản chất chính tại cái giây phút khi mọi người t ừ n g chừng những chuyện cổ tích giữa đời thường không còn thứ gì đẹp đẽ hơn nữa thì bóng tối bao trùm tội ác lộ diện người đời có thể coi hiền là một con điên nhưng trong mắt của phú hiền là người mẹ tuyệt vời nhất mà thằng bé có thể có được bài hát đầu tiên mà hiền dạy thằng bé là bài hát ba ngọn nến lung linh tối hôm ấy đi làm về thằng bé đã bập bẹ hát cho cha nó nghe hoàng xúc động đến rơi n ư ớ c mắt ôm hai mẹ con vào lòng bà b á o thì khắc thay vì sự xúc động khôn x i ế t như xưa bây giờ bà lại nảy ra một ý nghĩ khác một ý nghĩ về một gia đình hạnh phúc thực sự không có người đàn bà điên từ ngày sinh ra thằng bé thiên phú sức khỏe của hiền không còn được như xưa có lẽ khi chào đời thằng bé quá khổ với thân hình của mẹ bên cạnh đó có lẽ căn bệnh của hiền cũng bắt đầu diễn biến xấu hơn bây giờ hiền lúc nhớ lúc quên đôi khi còn không là chính bản thân mình nữa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 hoàng sôi máu co chân đạp mạnh vào cái bàn khiến cốc nước đổ vỡ l o ạ n g x o ả n bà làm cái gì thế ạ hoàng trợn mắt nhìn mẹ nghiến răng nghiến lợi bà t h ử a biết tôi cũng t h ử a biết là cô yêu con côi như thế nào cho dù là côi bị điên nhưng chưa bao giờ côi đánh thằng bé dù chỉ là một cái nhẹ nhất bà báo bấy giờ mới đứng lên ra vẻ gớm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 mẹ hết lòng vì con mà con cứ như thế này thì thánh thần sẽ trừng phạt con nghe đến đây hoàng bật cười b ậ t h ứ a à thánh thần trừng phạt à vừa nói hoàng đưa tay bóc một mảnh kính vỡ trên gương năm đầu ngón tay chảy máu đầm đìa hoàng cầm mảnh kính máu vẫn cứ dỏ xuống tong t ò n g <cười> bà già nhờ bà nhờ bà mà tôi mới ra cái nông nỗi ngày hôm nay bà đừng lôi thần thánh ra mà dọa tôi khi mà bà chưa từng nhìn thấy ma quỷ vừa nói hoàng vừa giơ mảnh kính vỡ lên định t r ồ m tới thì đúng lúc ấy hiền mở tung cửa lao vào ôm chặt lấy chân của hắn hiền khóc òa lên hai hàng lệ rơi lã chã xin anh xin anh anh đừng làm thế anh đừng hại mẹ anh không phải người xấu bà báu bấy giờ ngồi trên rừng khuôn mặt tái dại đi hoàng đứng nhìn hiền trên mắt của hắn cũng tuôn ra hàng lệ cơn điên loạn tan biến quay nhìn cô vợ điên bàn tay xiết chặt mảnh kính cũng buông rơi xuống biết rõ bản chất thật con người của mẹ mình biết được mưu đồ của bà ấy hoàng làm sao có thể bỏ m ặ t hiền và phú ban đầu hắn tính là sẽ ở nhà để được để mắt đến vợ con nhằm bảo vệ hai người khỏi âm mưu của bà báu thế nhưng đó không phải là phương án lâu dài hoàng tính sẽ dọn ra ở riêng nhưng vấn đề là cần phải có một khoản lớn chưa chắc là ông già sẽ cho đấy là còn chưa kể đến việc bà báu không muốn xa cháu nội của mình chính vì vậy hoàng cắn răng đi làm hoàng cố cày cuốc và dựa vào quan hệ để vay mượn chuyến đi lần này hoàng cùng bọn đàn em và ông chủ quán đi tỉnh giải quyết một số công việc ở cơ sở làm ăn khác nếu như thuận lợi ông chủ sẽ giúp hoàng ký hợp đồng mua nhà chung cư trả góp hắn và hiền cùng với thằng bé có thể dọn vào ở ngay chỉ có điều hoàng không ngờ được rằng chỉ mới đúng hai ngày vắng mặt bà báu đã làm việc mà hắn không ngờ tới được mang tiếng là người tín tâm nhờ th ờ có thờ có thiêng có k i ê n có lành vậy mà bà lại nhẫn tâm làm việc thất đức đó là chia rẽ mẹ con hiền và thằng bé bà báo không cho tiền hiền đi chợ mua này mua nọ bà thâu tóm hết tất cả hy vọng là hiền sẽ làm liều để bà có cớ đuổi cô ta đi và có lẽ bà báo cũng chẳng phải đợi lâu khi mà cuối cùng hiền cũng mắc phải sai lầm chết người một sai lầm đã đẩy cuộc đời cô sang một hướng khác hiền thấy thằng bé thích con gấu bông có hình trái tim mà hoàng tặng cho mình cô đi qua tiệm đồ chơi ở đầu phố thấy con gấu bông tương tự như vậy nhưng to hơn một chút dẫu biết là không có tiền để mua nhưng là kẻ ngờ nghệch đối với cô con mình là tất cả hiền nghĩ đơn giản là dù không có tiền thế nhưng bà báu thấy thằng bé thích chắc chắn sẽ trả rồi hiền giả vờ xin xem thử con gấu bông vừa cầm lấy liền ôm chạy thẳng về nhà về đến nhà hiền lao vào r ú i con gấu bông cho thằng bé trước sự ngỡ ngàng của bà báu chỉ mấy giây sau người bán hàng đã lao vào la lối này con con ăn cướp này người bán hàng đứng giữa nhà mà chửi bới bà báu một phen mối mặt nhưng trong lòng lại mừng thầm rồi bất ngờ b à quay sang chửi ôi ơi, tao r ờ i ơi t nuôi mày ăn nuôi mày ở để rồi mày làm cái việc ăn trộm ăn cắp thế này à người bán hàng thấy bà báu chửi cay nghiệt còn hơn mình thì cũng im lặng vẻ mặt của hiền sợ hãi nước mắt rơm rớm ôm cả thằng bé và con gấu bông vào lòng bà báu lao tới giật con bấu gấu ra khỏi tay của thằng bé mà quát đây là đồ ăn cắp cháu không được lấy thằng bé bắt đầu gào khóc nức nở hiền cũng khóc lóc cố níu tay bà b á u như thể van xin người bán hàng nhận ra là hiền thần kinh có vấn đề bèn dịu giọng thôi bà thôi thì cô ấy cũng vì thương con con gấu cũng chẳng đáng là bao thôi thì tôi chưa nói xong bà b á u d ú i lạnh con gấu vào trong tay của người bán hàng cứ để tôi dạy con dâu tôi giả chú chú đi về đi người bán hàng kỳ quặc lắm cảm giác cứ như thể bà b á u làm quá lên nhưng chẳng thể can thiệp vào chuyện của người ta anh ta đành ra về bỏ lại đằng sau lưng tiếng của bà báu chửi lên choa c h o tiếng gào khóc của thằng bé đến rát cả cổ bỏng cả hậu và tiếng mếu m á u của cô con dâu điên chúng ta kết thúc tập bội tại đây n h a các bạn chúng ta kết thúc tập bội tại đây à. À. ngày mai chúng ta sẽ xem xem là bà bóng bài sẽ làm gì với nàng dâu đen này và sẽ xem xem khi hoàng trở về thì mọi thứ sẽ giải quyết như thế nào Anh mai của xưa của Nguyệt Nánh định đọc trong vòng 2 tập, Ngày mai là kết thúc. À, Nói chung là cái dòng chuyện của Cú Heo thì luôn luôn rất khó đoán các bạn、từ、ngày xưa rồi, từ những cái bộ chuyện năm dòng chuyện rất khó đoán Nó giống như kiểu phim Mỹ đó các bạn Nó giống như kinh Nó đoán nó những Nó biến đổi không thể ngờ thúc Heo Thì khó Heo cách chục Thì khó phim phim khó thể đều kiểu đây tập kết rất Từ Từ viết rất tới Bộ bộ bước cái các cái cái các cái Dự dị cực đọc đã đó đó đổi Cú Cú cả có rồi rồi Ok là là là và Mỹ Mỹ kỳ chỉ có một cái điều rằng là trong cái bộ chuyện này thì mình, mình chưa biết tập s a u nào nhé bởi vì mình không b a o giờ đ ọ c t r ư ớ c các b ạ n mình không b a o giờ m ì n h đ ọ c t r ư ớ c c h u y ệ n c ả t h ì c h ú n g t a p h â n t í c h c á i a chưa chưa c h ư chưa chưa c h ư c h ư t chưa c h ư n chưa h ư a chưa c chưa chưa chưa à h ư a chưa chưa c a chưa chưa chưa chưa chưa chưa c h chưa chưa chưa c h ư cũng xin phép luôn không biết là tác giả có đang nghe mình diễn đọc hay không nhưng mà chắc chắn là nếu như mà tác giả có có có có nghe thì sẽ thấy hoặc là những bạn nào đọc rồi thì sẽ thấy là ở trong ở trong cái, cái phần đọc này mình mình đã edit rất là nhiều trong những cái câu thoại trong những cái câu thoại của của tác giả mình có sửa rất là nhiều bởi vì trong những cái câu câu thoại mà tác giả viết của nhân vật hoàng là rất là gay gắt mà nói thật lòng là là là, là Mình Bắt buộc về đi. t h n h như thế này, các bạn. c h ú n g ta phân tích kể cả tâm lý của n h â n vật hoàng m ộ t chút. À, các bạn à, thấy r ằ n g là các bạn n h â n vật hoàng rất là binh v ợ Đúng k h ô n g r ấ t binh v ừ a n g ư ờ i v ợ đ i ê n n h â n vật hoàng nhìn t h ấ u t ấ t cả những cái âm mưu của mẹ mình. n h â n vật hoàng b ê n h vực người v ợ đ i ê n Chắc c h o n g ư ờ i v ợ đ i ê n Những cái việc đ ấ y chị em mình t h ấ y vừa rồi chị em r ấ t ủng h ộ Đúng k h ô n g Chị em r ấ t ủng h ộ Đúng k h ô n g OK. chúng ta lật lại vấn đề m ộ t t í chúng ta lật ngược lại vấn đề m ộ t t í Các b ạ n t h ấ y cái đoạn hoàng t r á c h mẹ mình là b à như thế này b à á c như này dư kia tại sao b à l à m á c như thế b à đi c ú n g đi đ ề n đi c h ù a b à l à m á c như thế đúng á đúng á chúng ta lật lại vấn đề m ộ t c á i chúng ta bỏ qua c ô g á i đi ê n bỏ qua c ô g á i đi ê n đi gạt c ô sang một bên nhá ờ chúng ta sẽ đánh giá về nhân vật hoàn hắn trách mẹ hắn nhưng cá nhân tôi là một thằng con trai ok tôi cũng có mẹ tôi cũng có vợ mẹ tôi và vợ tôi thì mặc dù về cơ bản hòa thuận nhưng nó vẫn có những cái điều nó vẫn có những cái điều khúc mắc trong cuộc sống đó đúng không ạ tôi là người hiểu hơn hết những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống đó và chúng ta lật lại cái vấn đề ngược lại là gì nhân vật hiền này là, là từ đâu ok từ đâu mà ra từ bà b á u mà ra bà b á u tại sao lại rước cái nhân vật hiền này về nhà là để làm vợ cho hoàng tại sao bà ấy lại rước một con điên về làm vợ cho con mình Tại thể giờ kiếm vì con bà ấy bây giờ là không bà bây là ấy đấy ư người như ợ vợ c Tức cái bối cảnh chuyện đó là như thế, các c Một trong thế nào hồn bạn Đúng không Đúng không、đó. Hoàng không giao bối là là h đó Đó p nhận một người đàn bà nào bước vào cuộc sống của mình Cũng như là cũng chắc cũng rất khó có người đàn bà nào để đến với Hoàng chắc khó Khi mọi thứ Một mọi cuộc rất bước với để đã bà vào là bà của Có x ả ra như thế Đấy cái vấn đề nó lộn lại là như thế chúng ta không nói về, về... thôi giờ ngọc vi chúng ta gạt hoàn toàn cô gái điên này đi Chúng không phân tích những cô gái điên đã chúng ta phân tích giữa hoàng và bà mẹ bà báo hoàng trách mẹ thế nọ thế kia nhưng chúng ta có nên nhìn ngược lại là mục đích bà báo bà ấy làm như vậy để làm gì、Hả? để cho hoàng quay về với cuộc sống bình thường để cho hoàng hồi tái hòa nhập cộng đồng đúng không ạ đấy đúng ạ mà từ đâu mà ra bà ấy đâu có xui hoàng là mày đi du côn mày trộm cắp đi mày thế nọ kia đi nếu như hoàng mà cứ bấu vào cái việc là bố mẹ không quan tâm rồi là bấu vào cái việc là mẹ m ẹ gia đình dối trá tôi xin lỗi ở ngoài cái cuộc sống nó đầy thực tế bây giờ nó là như thế các bạn hả k h ô nếu g n như bây giờ bố mẹ mày không bố mày không có đi b i ể n biệt như thế mày không có tiền Thì, thì mày là mày lại trách bố mày là, là bố mày nghèo ờ, bố mày không đẻ, đẻ con ra mà không lo cho mày cái, cái, cái giống thanh niên mà nó suốt ngày nó than trời trách đất thì nó không có lý do này thì nó sẽ có lý do khác để mà đổ tội cho người khác các bạn nên tác giả khắc họa lên cái hình ảnh của ông hoàng mà có lẽ là tác giả sẽ để cho chúng ta nhìn vào rất nhiều chiều ấy chúng ta có những cái, cái nhìn rất là đa chiều vào cái nhân vật hoàng này bởi vì nhân vật hoàng này là trung tâm các bạn đúng không ạ thế các, các bạn cứ hoàn toàn gạt hết đi Đấy, các bạn gạt hết cái, cái, cái, đừng nghĩ đến cái cô gái điên vộ i chúng ta phân tích cái mối, cái, một cái mối quan hệ giữa hoàng và mẹ hoàng và mẹ đúng không ạ mục đích tất cả là bà b á u chúng ta phải thừa nhận một điều là bà b á u bà rất thương con trai của mình đúng chưa bà báo cực kỳ thương con trai của mình bà h y lễ lạt cũng b á i c á c t thứ gì gì đấy cũng mục đích là để cầu nguyện những thứ tốt đẹp nhất cho con mình chỉ có cái điều là cái tình thương của bà ấy dành cho con nó chưa đúng cách chưa đúng lúc mà thôi thế nhưng mà vì điều đó không mà hoàng trách mẹ mình để rồi hư hỏng sao không ạ hư hỏng hay không là nó ở bản lĩnh của cái thằng thanh niên ok nó ở bản lĩnh của thằng thanh niên còn hư hỏng đến mức tham gia vào tà giáo để rồi giết người tù tội thì nó không chỉ đơn giản là do gia đình nữa rồi nó là do nhận thức rồi đúng không tất nhiên thanh niên là ạnh có t thời để nghịch ngợm tôi tin chắc rằng ngồi ở đây tôi cũng thế các bạn cũng thế anh em những người anh em đã từng trải qua các t h ờ i thanh niên cũng có những cái cái, cái cái nghịch ngợm cũng có những cái Cái sơ s à y đúng không ạ nhưng nếu như chúng ta có cái nhận thức chúng ta có cái con đường quay đầu nhưng mà hư hỏng đến cái mức mà tham gia vào tà giáo để mà giết người man dợ thì nó không thể nào đổ cho cái hoàn cảnh gia đình được mà nó, còn, nó, nó, nó bị sa ngã bởi rất nhiều thứ và quan trọng nhất là cái nhận thức ở trong đầu của cái người thanh niên đó chứ không thể nào đổ được cho gia đình và cho người mẹ được nó không có bản lĩnh cái thằng thanh niên nó không có bản lĩnh đó đúng không thế chẳng nhẽ những cái nhà ngoài kia giàu có con hỏng hết sao đúng không mà có phải nhà nào bố mẹ cũng quan tâm được đến con đâu bởi vì thực tế cuộc sống bây giờ nó lại như thế không đi làm không kiếm tiền thế ì gì lấy để, để, để lo, lo lắng cất này chứ Cái thứ không, thực thứ thứ t mà mà ăn đừng nói nọ Không Để cuộc s ố nên g nó nâu Nó n khác、đó. Thế nên là chúng ta Chúng ta phải đứng ở nhiều góc nhìn và tôi nhìn rằng cái nhân vật hoàng này là một thằng thanh niên không có bản lĩnh và vì không có bản lĩnh nó sa ngã và vì sa ngã mà nó lại quay sang nó không chấp nhận rằng là cái đó là do nó không có bản lĩnh đấy mà nó lại đi đổ tại à, bố mẹ nó sống giả dối trong một cái gia đình giả dối không quan tâm đến nó để mà đẩy nó vào con đường này cái bài cái, cái luận điệu đó nó rất là quen thuộc các bạn nó rất là quen thuộc nếu như bạn nào ở, ở đây chắc là có những bạn đã làm trong ngành an ninh công an chẳng hạn các bạn có những cái cuộc hỏi cung những cái phạm nhân trẻ tham gia vào những cái vụ chơi bời đó các bạn sẽ thấy cái luận điệu là rất là quen thuộc hoặc các bạn bạn nào mà có liên quan đến làm về tâm lý tôi là một người đã từng có tôi, tôi, tôi học chuyên sâu về tâm lý và tôi cũng có n h ữ cái bài test tâm lý các bạn、đó. thì cái giọng văn quen thuộc của, của những cái thanh niên như thế là tại gia đình cháu bố mẹ cháu chả quan tâm cháu chán cháu đi chơi cháu x a đà <cười> thế bố mẹ mày không đi làm thì mày lấy gì mà ăn chứ đừng nói là mày được để, để lấy tiền mà đi chơi Đó, bây giờ xã hội thì người khôn của khó bố mẹ mày bơi ra mà ăn thì mày phải tự biết chứ không Đó, đấy là cái giọng văn rất quen thuộc và chúng ta thấy rằng ở nhân vật hoàng này nó đang có cái giọng văn như thế các bạn thấy không cái đoạn mà hoàng chất vấn bà mẹ mình ấy không bà này nọ bà r d n y không ạ bà ấy làm như vậy cũng là vì anh mà thôi anh hoàng anh nhầm rồi bà ấy làm mọi thứ như vậy là vì anh thôi anh phải nhìn được ra cái góc độ đấy không chẳng qua là cái cách thức làm của bà ấy nó đang dần dần trở l ê n tiêu cực còn anh phải nhìn được ra cái bản chất của nó vẫn là vì anh thôi anh không nhìn được ra điều đấy thì anh quá nông cạn và anh xứng đáng để được đi tù mười lần Đó anh xứng đáng để được đi tù mười lần bởi vì anh không nhìn ra được điều đó và đến mức mà anh còn định lao và anh tấn công mẹ mình thì anh xứng đáng để được đi tù thêm mười lần nữa ok và anh anh nghĩ rằng là anh đã xóa đi cái hình xăm của quỷ ở trên tay của anh để anh trốn tránh thì đúng là anh cũng chẳng làm được đúng như nghiệp c h ớ n g quỷ thần nó nói hình xăm đó nó không chỉ là trên da trên thịt đâu mà nó ăn vào m ó n g bản chất của anh ta là con quỷ rất tiếc cho bà báu là bà đã đẻ ra một con quỷ đó, bà đã đẻ ra một con quỷ chứ không phải là người và lẽ ra là bà phải bóp chết nó ngay từ khi bà đẻ nó ra đó, nếu như đã cá nhân mình là cái người nhìn v à cái góc nhìn theo hướng đấy mình sẽ đánh giá như vậy tôi nói nhìn Nhưng như có cái tôi hơi biệt Tôi thật thể thật thế cách khắc của là là sự đã tiếp xúc với rất nhiều những thanh niên t r ó i t r ó i á xa ngã rơi vào những cái cuộc ăn chơi này nọ đến lúc gặp nhau ở đồn công an ở trại giáo dưỡng tôi thì tôi không được gặp ở đồn công an nhưng mà tôi được gặp ở trại giáo dưỡng rồi tôi được gặp ở trại giáo dưỡng ở cái trại phục hồi nhân phẩm đợt đấy mình có làm một cái bài nghiên cứu tâm lý thanh thiếu niên độ tuổi từ 13 đến 16 Mà mình mẹ mẹ tâm Và hầu hết 10 cậu, thì đến 8 cậu là Thì đình đình đến giọng văn nhau chán Chẳng quan hầu hết cháu cháu Cháu cháu chơi cháu cháu cháu cháu cháu chơi đã được đó đục đi đi đi đi Đó cãi cậu cậu có cái Lục cả gặp Gia Gia ở suốt suốt ai bố Bố dạy dỗ cháu cả, cháu đi chơi. Đó. đổ cho gia đình thế nhưng các cháu quên mất một điều là các cháu phải tự nhìn lại bản thân các cháu đó đấy mới là cái vấn đề đó thì có lẽ đây là một cái cách một cái cách để tác giả đưa người đọc và người xem của chúng ta nhìn ở rất nhiều góc nhìn và có những cái đánh giá có thể các bạn sẽ chĩa mũi giáo vào bà bà báu có thể các bạn có những bạn chĩa mũi giáo vào hoàng đó nó là đa góc nhìn có thể các bạn chĩa mũi giáo vào, vào gia đình và cũng có những bạn chĩa mũi giáo vào, vào xã hội thì đó là cái lối viết mình thấy là cũng rất tỉnh táo của tác giả một cái phong cách rất là phương tây một cái lối viết rất là phương tây trong những cái, cái chuyện tâm lý tâm lý trinh thám của phương tây hay có cái cách viết như thế mình thì không biết viết nhưng mình đọc tương đối nhiều mình thấy cái sự, sự thú vị đó. đó thì nó là như vậy tôi thì tôi biết lúc tôi đọc đến cái đoạn mà hoàng bênh vợ đó, thì anh chị em rất là hả hê đặc biệt là các chị em đúng không các chị em rất hả hê Đó tôi biết chị em hả hê nhưng mà đấy tôi muốn nói đến một cái góc nhìn khác đó các bạn tôi chỉ cho, anh chị, cho chị em một cái góc nhìn khác rằng là bà báu tất nhiên là bà đáng trách đúng không bà đáng trách Nhưng bà đang bà t r á các h thôi, ở ở đoạn đấy c i đoạn mà bà ấy bắt đầu mà mà, mà bà bà bắt những cái hành động nhưng nếu lộn những nguyên thôi. Thế cái cực trước cái tiêu lại lại mà mà để từ xét ủy vì sao bạn à làm như thế rồi, như thế, như thế nào, thế nào. l như như như chúng ta phải nhìn nhận lại như thế thế, thế thế Thì phải ta rồi, i h thế. ư Các b ạ nào n mà đã từng ở cái thời của bọn tôi các bạn sẽ được xem cái bộ phim sóng dưới đáy sông của anh núi đó anh anh à, của, của, của anh xuân bắc đấy. anh ấy đấy là một trong những cái bộ phim đầu tiên của anh trong cái, cái, cái cuộc đời diễn của anh xuân bắc thì các bạn thấy đó đúng không? anh anh anh xuân bắc anh ấy có một cái người cha nó phải gọi là nó quá là, là khốc liệt là ác liệt đúng không ạ nhưng đến cuối cùng à đến cuối cùng anh vẫn cứ là vẫn là người đắp mộ cho cha ok mà các bạn phải công nhận cả một cái cuộc đời ông già ông ấy, ông ấy hành con trai bê bết đấy vào tù ra tội cũng một phần là vì cha nhưng chưa một lần các bạn nếu mà xem từ đầu đến cuối á, các bạn thấy chưa một lần anh ấy trách ông già mình các bạn chỉ là em Đó, tự trách bản thân và trách đôi lúc trách xã hội dòng đời nó đưa đẩy chưa một lần có, nếu như bạn nào mà theo dõi m ộ kỹ bộ phim đó, chưa một lần anh anh nối anh, anh trách ông già mình <cười> đúng không nếu như bạn nào xem bộ phim đó các bạn sẽ thấy cái điểm thú vị là như thế tiên trách kỷ hậu trách nhân mà thanh niên ở thời đại bây giờ lại càng n ê n như thế chúng ta phải nhìn nhận vấn đề đa chiều đừng có ăn chơi đàn đúm bê bết sau đó là đi đổ tại người khác tự trách bản thân mình trước đã ok tự trách bản thân mình trước đã nhé chứ đừng vội trách mẹ mà tôi nói thật là tôi đọc đến cái đoạn mà mà mà mà nó là anh hoàng anh lao vào anh định tấn công mẹ sau khi anh lên án mẹ anh định lao vào anh tấn công mẹ tôi tôi khẳng định là anh hoàng này xứng đáng để đi tù thêm mười lần ok mất dậy như anh xứng đáng để đi tù thêm mười lần nhé đúng không thì đấy đấy là có thể là góc nhìn của tôi đấy, đấy là chúng ta nói đến cái đoạn ở gạt cô con dâu ra một bên Còn cái chúng tích cái cô con lòng vấn phân nhẹ nhẹ đến cái phần con dâu như thế này về đề thật ta thế dâu bà báo bài có một cái, cái, cái, cái sai lầm chết người có thể là do cái, cái, cái tình tiết xây dựng của tác giả nhưng bà báo có một cái sai lầm chết người những người sống ở những tầng lớp bằng nhau thì họ sẽ có cái cách tư duy bằng nhau những người sống ở những giai cấp khác nhau họ sẽ có cái cách tư duy khác nhau bà bóng là người vốn sống ở một cái tầng lớp ở trên giàu có và nhiều tiền、đó. mà bà lại rước về một cái con điên nếu như ban đầu mục đích của bà là tốt nhưng ngay từ đó bà đã tạo ra cái sai lầm của bà trong những cái tính toán của bà ấy rồi ok hoàn toàn bà ấy có thể bỏ tiền ra bởi vì rõ ràng là một nhà nhà rất là giàu mà Bỏ à có thể b tiền ra l à m rất là nhiều thứ nhưng bài đưa về m ộ t c o n đ i ê n là bài mắc cái sai lầm của bà ấy rồi Đó chúng ta phân tích v ề tâm lý nhá chúng ta phân tích v ề tâm lý c o i nhiều b à o bóng mà nếu mà có thật ok đúng ạ bài mắc cái sai lầm rồi n h ữ n g người có cùng tầng lớp thì họ sẽ có các cách t ư d u y giống nhau các bạn tầng lớp ở đây thì sẽ có các cách t ư duy ở cái tầm đấy Đó những người có tầng lớp thấp hơn thì có các cách tư duy khác cũng giống như kiểu là khi mà người ta giàu người ta có tiền thì người ta sẽ, người ta sẽ phải nghĩ sáng ra người ta sẽ thức dậy người ta nghĩ là hôm nay ăn gì ăn cá hồi ok hay là ăn ăn ăn ăn tôm hùm hay là ăn cua alaska còn cái người ở tầng lớp thấp thì sáng ra chỉ nghĩ đơn giản là hôm nay làm gì để có ăn đó <cười> Đó là cái vấn đề nó khác nhau ở cái giai cấp mà ở xã hội nào cũng có thế cho nên là cái việc bà báo bà ấy rước một cái Cái, cái, cái đứa con dâu điên về nhà là một cái sai của bà ấy、đó. bởi vì ngay lúc đó là bà ấy phải nghĩ được cái, đến cái điều rằng là một ngày nào đó bà ấy phải ổn định khi, khi cái gia đình của bà ấy nó đã ổn định lại là một gia đình giàu có đứng ở trên cái danh vọng rồi thì bà ấy sẽ phải loại bỏ cái, con, con, cái đứa con dâu điên ấy ra thế thay vì cái việc đấy bà ấy sẽ cố gắng dùng tiền dùng thế lực của mình để kiếm cho con trai mình một cái đứa con dâu nó có thể ít nhất là không phải là, là cùng tầng, tầng lớp nhưng ít nhất là nó cũng phải lành lặn g đúng không không phải là một đứa con dâu điên để rồi đến lúc phải đào thải nó đấy đấy là, đấy là cái tâm lý của bà báo bà mắc cái sai như thế thì mới dẫn đến cái bi kịch sau này ok còn về cái cô c o n dâu điên thì chúng ta cũng mặn phép là không phân tích bởi vì người điên thì người ta không có tâm lý các bạn người điên người ta không, không, không có tâm lý、ừ. Thì okay, ngày mai chúng ta sẽ xem xem là những điều gì sẽ xảy ra với hoàng và bà báo đằng sau đó thì còn có những cái vấn đề Gì khi mà các bạn nhớ có một nhân vật rất quen thuộc trong tác phẩm của c ú h e o đó là nhân vật nghiệp c h ớ n g quỷ thần、đó. nhân vật nghiệp c h ớ n g quỷ thần đã xuất hiện nhân vật nghiệp c h ớ n g quỷ thần là một cái nhân vật rất là h o t trong cái vũ trụ của c ú h e o chúng ta sẽ cùng c h ờ xem một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã c h ú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại các bạn